Oan thai Đã lâu lắm không đi tắm suối một mình Trong một trưa vắng Nên kể từ hôm về đây nghỉ hè Lúc nào Mỹ Hạnh cũng cứ ước ao Cho đến trưa nay Thì cơ hội đó tới Phương, anh chồng công tử Có tính của Hạnh trở về Sài Gòn một mình Bởi có công việc cấp Nên Mỹ Hạnh lập tức gọi cho bà hai quản gia Lát nữa gì hãy qua kỹ kết cổng nhà mình lại Ai gọi cũng không mở bà hai ngạc nhiên sao vậy mợ Ừ thì cháu muốn đi tắm suối Ăn tắm mà có người lạ vào thì hiểu ý cô chủ bà hai cười khỏi quá cổng thì cũng chẳng ai ra sau nhà được vậy mợ đừng có lo nhưng cháu muốn chắc ăn vậy gì cứ khóa cổng cho cháu nhớ nếu có ai hỏi thì nói là cháu cũng về Sài Gòn với nhà cháu rồi dạ vâng cô nhưng khi mỹ hạnh vừa bước về phía suối được mấy bước Thì bà hai chợt nhớ nên gọi giật lại Mỡ ai không được Gì vậy chị hai? Tôi quên, ở suối có... Mỹ Hạnh nghĩ là bà già cho rằng mình sợ ma Nên vừa cười to vừa chạy nhanh hơn Chẳng ai làm gì được cháu đâu, gì đừng lo Nhưng mà... Bà định nói hết câu Nhưng Mỹ Hạnh đã chạy mất dạng vào so những lùm cây dòng suối chảy qua khổ đất đồn điền của ba má phương khá gần với ngôi nhà nên trước đây mỹ hạnh đã đôi lần ra đói tắm nhưng những lần ấy đều đông người còn nay mỹ hạnh lâu lắm mới thoát được cảnh lúc nào cũng bị chồng kè kè một bên nhất là hầu như đã khá lâu rồi hạnh chưa có được cái thu tắm suối trong tư thế của bà eva có nghĩa là tắm mà không có mảnh vải che thân giống như những cô gái thời thượng hôm nay Nhất định Hạnh phải tắm cho bằng được cái kiểu ấy Để xem cái cảm giác có còn như thời con gái Mà cô vẫn thích làm hay không Không mang theo khăn choàng Cũng chỉ có duy nhất bộ đồ mặc trong nhà Nên chuyện tắm Eva là điều đương nhiên Mi Hạnh chọn một vị trí thích hợp Và chẳng chút ngại ngần Cô tột hết y phục ra Rồi từ từ bước xuống suối Đoạn suối này do chảy qua đất nhà Nên ngoài người trong nhà Chẳng ai vào được Hạnh khá yên tâm Mà vùng vẫy dưới dòng suối mát Quả thật Tâm sối kiểu này Thích thú nhất trần đời Hạnh nhắm mắt lại thằng người cho dòng nước Đưa nhẹ nhẹ đi tới Và không biết Có phải đó là định mạnh không Lúc Hạnh mở mắt ra Thì chưa thoảng hốt Nhìn lên bờ Phát hiện Mình đã bị dòng nước đi đi khá xa Hình như Đã ra khỏi khu đồn điền Mặc dù bơi khá giỏi Nhưng nước lúc này chảy xiết Nên rất khó khăn cho Hạnh Khi bơi ngược dòng Phải mất khá lâu Nhưng nhìn lên bờ cô vẫn thấy chừng như mình chưa trở lại được bao xa hời hoảng bởi lúc này dù có muốn leo lên bờ để trở về cho nhanh hạnh cũng không có dám cô hết sức vừa bơi vừa bám vào những cờ đá những vết cắt do đá bén và trơn nhẫn suýt làm cho hạnh bật khóc nhưng trong cơn nguy cấp này cô vẫn phải dám hết sức và nén đau Và mất gần nửa giờ sau hạnh vừa thoáng thấy ngôi nhà lầu của mình thì chợt cô sạch tay Trời bơi giữa dòng và cô có cảm giác như có ai đó từ phía trên dòng nước lao khá mạnh vào mình rồi mọi thứ đảo lộn bà hai hốt hoảng chạy đi tìm khi trời mãi mà không thấy mẹ trở về gặp cô nằm ngất trên một tảng đá trong tình trạng không mảnh phà che thân một cách mệt nhọc bà cũng được hạnh về cũng vừa lúc cô tỉnh lại tuy nhiên suốt đêm hôm đó hạnh cứ gào to rồi khóc rừng dứt bà hai có hỏi chuyện gì xảy ra nhưng mỹ hạnh không hề khé răng phương và gia đình nhà chồng được báo tin họ lập tức lên ngay đồn tiền sau đó đưa hạnh về sài gòn nhưng lạ thật mỗi lần chiếc xe chở hạnh vừa ra tới cổng thì động cơ ngừng hoạt động lặp lại đến chục lần như vậy chính phương cũng phát hoàng và không còn kiên nhẫn được nữa phải đích thân đưa vợ xa lộ đón xe đò để đi bởi tình trạng sức khỏe của hạnh càng lúc càng suy giảm một lần nữa điều kỳ lạ lại xảy ra Chiếc xe đỏ đang chạy ngon lành Nhưng từ lúc hạnh được đưa lên Thì bị tắt máy Mất gần một giờ Tài xế không làm cách nào cho xe chạy được Làm cho nhiều hành khách bực bội Chuẩn bị bỏ xe, đi xe khác Lúc ấy bà hai mới nói khẽ với Phương Không cách nào hơn Cậu bà nên đưa mẹ ba trở vào nhà Rồi mình tính sau Phương lại cõng vợ trở vào nhà với nỗi thất vọng Ông bà hiệp hòa Cha mẹ của Phương vô cùng lo lắng gần đây đâu có thầy thuốc hay bệnh viện, mà tình trạng của con hạnh thì quá nguy kịch, vậy có lẽ bà hai phải đi dùng gọi y tá cũng được, bảo họ tới ngay. Bà hai vừa thay áo chưa kịp đi thì mỹ hạnh tỉnh lại, lần này cô không la hét như lúc trước, mà trái lại cô đã ngồi bật dậy đi đứng ca tự nhiên như không hề có việc gì xảy ra. Có điều ai hỏi gì về chuyện đã xảy ra cô chỉ lắc đầu. ba tháng sau. Mỹ Hạnh mang thai làm cả nhà chồng đối phương mừng khôn tả Bởi từ ngày kia đến lúc đó Đã gần 5 năm Mà Hạnh vẫn chưa có tin vui Nhưng trái với niềm vui của gia đình nhà chồng Mỹ Hạnh lại ra chiều ủ sụt Và ít nói, ít cười Hơn tháng sau nữa Tới ngày sinh Mỹ Hạnh chẳng biểu hiện gì bất thường Nên ai trong nhà cũng thoải mái chờ đợi Ít ngày sau Hạnh vào nhà bảo sinh Ngay lúc có triệu chứng đau bụng Và đúng nửa đêm hôm đó thì cô sinh Phương và mẹ theo, đứng chờ bên ngoài phòng sinh. Khi cụ y tá bước ra, bà hỏi ngay. Thế nào cô, trai hay là gái? Cụ y tá hết nhìn bà, rồi nhìn sang Phương, chị hơi ngập ngừng. Con trai, có, có điều là... Phương hoảng hốt, có chuyện gì vậy cô? Lúc đó, vị bác sĩ phụ trách sinh bước ra, bà nói thẳng. Một đứa con trai kháu kỉnh, tuy nhiên, nó... Lại không được trắng như cha mẹ đâu Bà Hòa Hiệp kêu lên Cái gì? Sao? Sao lại? Cô y tá bổ sung Thằng bé mũi tẹt Nhưng xa lại đen như như sân châu Phi Hai mẹ con Phương đứng chết lặng Trong lúc bên trong phòng sinh Mi hạnh đã khóc nức nở Càng nhìn thằng bé Phương lại càng mừng tượng nó giống như người nào đó Mà anh đã từng gặp Cho đến khi bà hai nhắc khéo Cậu ba, cậu có nhớ thằng hờ răng ngày xưa không? Cái tên hờ răng làm cho Phương giật mình hốc mồ, người thì toát mồ hôi. Đúng rồi, hờ răng là một thanh niên người thương đã vô tình đập chết con chó săn của gia đình Phương cách đây gần 10 năm. Và chính Phương khi ấy đã dùng cây súng săn trên tay giết chết anh ta bằng hai viên đạn. Đúng ra, thì Phương phải đi tù về vụ đó. Tuy nhiên, Nhớ có nhiều tiền và thế lực Nhưng cuối cùng Phương thoát nguy Từ đó Phương dần quên tội ác của mình Nhưng hình như Ở thế giới tâm linh thì không Một ngày kia Bà hai ở giữa chân Một ngày kia khi bà hai ở giữa trang trại một mình Thì có ông già người thượng ghé qua Sau khi quan sát khắp nhà một lúc Ông ta nói mà không chờ được hỏi Nhà này bà sao ở được nữa Khi ông phách thằng nói rằng nó đã về đây rồi Sau cùng Trước khi bước ra, ông nói Sắp tới, nhà này phải trả lại cho thằng Hư rằng những gì ở của nó đấy Và ông biến mất Chỉ một ngày sau, có tin từ nhà của Phương cho hay Phương tự dưng phát điên, đập phá lung tung Và sợ giết bất cứ ai lại gần Mỹ hạnh từ từ lúc sinh con, đã bị nhà chồng hát hùi Đã bỏ nhà đi biển biệt, không quay trở về Nửa năm sau, cả ông bà Hòa Hiệp đều qua đường cách đột ngột và ý ẩn thằng bé oan sai được xác định là con của Hơ Răng, do hồn nữ người ta đã cưỡng đoạt mỹ hạnh lúc cô tắm suối và sinh ra. Nó lớn rất nhanh và càng lớn càng giống Hơ Răng nhiều đúc. Hơn chục năm sau, cái gia sản khổng lồ của nhà hòa hiệp trong đó có cô đồn tiền rộng một ngàn của họ bỗng dưng bốc cháy gần như cùng lúc. Người ta đồn rằng cái oan thai kia đã báo thù cách cày độc